Cảm các bạn đến với chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya Của MC Nguyễn Thành Hôm nay thì Nguyễn Thành Xin gửi đến các bạn câu chuyện Biễn truyện Của tác giả Trần Đào Chúng ta đã đến với quyển 5 rồi chương 291 Mang tên Sông vào phụ đệ Các bạn hãy đăng ký kênh Và bật thông báo Cũng như là chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha Hãy để lại bình luận Sau khi các bạn nghe xong Nội dung của bộ chuyện này Phát biểu cảm nghĩ của các bạn Sau khi nghe xong phần này nha Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là Chúc các bạn ngủ ngon Nghe thấy Quý Bất Quý nói vậy Cao Nhiều Bách chậm rãi lắc đầu Nghiêm túc nói Không thể nào Ta đã tự tay mang thi thể đi chôn cất Cho dù đầu của hắn đã mất Ta vẫn có thể nhận ra thi thể đó là hắn Ông giả ta cũng không tin Lúc trước ông giả ta đã tự mình kiểm tra thủ cấp Quỳ bất quỳ hơi mỉm cười nói tiếp Về thường trên cổ hắn Là ông giả ta băng bó Trên cổ đồng thích trấn Có một nốt ruồi Về thường vừa vặn Cắt ngang nốt ruồi đó Cho dù là thế thân Cũng không thể giống hệt đến mức như vậy Đã đến đây Ông già nhìn cao như bách cười một chút Tiếp tục nói Ông giả ta nói ra chuyện này Cũng không phải là muốn làm khó ngươi Nhưng mà có một việc đến giờ Rốt cuộc cũng có thể thử rồi Còn nhớ lần trước Lúc đưa người thuốc trường sinh bất lão cho ngươi Ông giả ta đã từng nói gì không? Một khi chuyện của đồng thích chấn kết thúc Ông giả ta sẽ giúp người đạt được Thân thể trường sinh bất lão Bây giờ có vẻ như Đã đến lúc rồi đấy Ý ngài là Có thể trợ giúp ta Trường sinh bất lão Thình linh nghe quy Bất quý nhắc đến chuyện này Trong lòng Cao Như Bách Đột nhiên thấy hoang mang hoàng hốt vốn ga tưởng rằng Quỳ Bất quý cho mình thuốc trường sinh bất lão Là muốn dùng viên thuốc kia Trói buộc mình Thật không ngờ thế mặt thật sự Có ngày ông già tỏ ý muốn trợ giúp mình Có được thân thể trường sinh bất lão Thái độ của Cao Như Bách Nằm trong sự kiến của quy Bất Quỳ Ông giả cười khả khả một tiếng. Lại lần nữa nói. <cười> Coi như đây là ông giả ta thực hiện lời đã hứa thôi. Hẳn đơn người làm quản gia giỏi giang như thế. Ông giả ta sao có thể để ngươi chỉ sống được trên dưới trăm năm. Qua thêm vài chục năm nữa là đến lúc ngươi mãn thỏ. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để ngươi biến thành thân thể trưởng sinh bất lão đấy. Ngài thật sự. Sẽ giúp ta có được thân thể trường sinh bất lão sao? Đến giờ, Cam điều Bách vẫn không dám tin vào tay mình. Sau khi xác nhận, mình không nghe nhầm. Gà mời lấy viên thuốc trường sinh bất lão của mình ra. Lại hỏi Quy Bất Quy, nói, Vậy ta phải làm như thế nào? Không phải bây giờ. Quy Bất Quy cởi một tiếng, tiếp tục nói với Cam Đưa Bách. Chuyện giúp người trở thành thân thể trường sinh bất lão. Đối với bọn ta mà nói Cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm Ông già ta và ngô miễn Cần phải chuẩn bị một chút Ba ngày sau Hai bọn ta sẽ giúp người trở thành thân thể trưởng sinh bất lão Nói đến đây Quyên bất quỳ hơi dừng một lúc Rồi lại tiếp Nhưng có điều ông giả ta Vẫn phải nhắc nhở người Cho dù có ông giả ta và ngô miễn giúp người Cũng không thể nắm chắc 10 phần 10 rằng Người có thể biến thành thân thể trường sinh bất lão Nếu thất bại Người sẽ lập tức nhập luân hồi Hiểu không Ta hiểu Các điều bách gật đầu Tiếp tục nói Nếu có thể được hai vị giúp đỡ Trở thành trường sinh bất lão Cho dù thất bại phải tiến vào luân hồi Ta cũng chấp nhận Một khi điều bách trở thành người trường sinh bất lão nhất định sẽ luôn ở trong phủ của ngài Làm quản gia Cái này thì không dám Nhận một người trường sinh bất lão Làm quản gia cho nhà mình Ông già ta không có cái phúc ấy Quy bất quy cười một chút Phất phất tay nói Cứ quyết định vậy đi Người cũng trở về chuẩn bị một chút Thuận tiện nói với hai đứa kia một tiếng Bảo chung no về ngủ đi thôi Nhìn bóng dáng Cao điều bách hưng phấn rời đi Ngồi bên liếc nhìn Quy bất quy một cái nói Vì sao không nói thẳng là Lão cáo giả ông chưa từng làm việc này bao giờ Năm đó từ phúc dùng ngoại lực Giúp quảng nhân Luyện hóa thuốc trường sinh bất lão Ông già ta ở ngay bên cạnh nghe Quyên bất quý cười khả khả nói tiếp Chuyện như vậy Xem một lần là hiểu Hẳn đợi chuyện này Và chuyện đây Có phải lần đầu tiên ông giả ta làm hay không Đâu có liên quan gì đến nhau Người thực hiện rõ ràng Là người mà Quý bất quý vừa nói ra lời này Sang mặt ngô miên đã thay đổi Ông giả vội vàng giải thích à, Chuyện này thật sự Là không phải ngươi thì không ai làm được Năm đó ông giả ta ở bên cạnh nhìn rõ ràng lão ra từ phút kia Dùng sức mạnh của hạt giống Nghiền nát viên thuốc Sau đó rót từng chút vào thân thể của quảng nhân Mới khiến hắn trở thành người trường sinh bất lão Ông giả ta không có sức mạnh hạt giống Đang phải để ngươi vất vả một chuyến rồi Vừa rồi là ông đồng ý với Cam Như Bách Bông của mình thì tự đi mà lau Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy nói tiếp Nói thật đi, rốt cuộc ông đang có ý gì? Lao cao giả nhà ông Từ khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy chứ? Vừa rồi thiếu chút nữa Ta đang nghĩ rằng Cam Như Bách là con riêng của ông đấy Còn một thằng con trai ngốc Đã khiến ông già ta đủ đau đầu rồi Thêm một đứa nữa Thì thật sự chịu không nổi Quyên bất quỳ cười khả khả đáp lại Rồi đột nhiên chuyển chủ đề Và thôi Nói trở lại này Người đó hiện tại mối quan hệ giữa Đồng Thích Trấn và Cao Như Bách Là như thế nào Nghe thấy quý bất quỳ đổi đề tay Ngồi bên khẽ cao mày nói Đồng Thích Trấn vẫn còn sống trên đời Nhưng Cao Như Bách không biết Hắn đang làm một chuyện vô cùng bí mật Ngay cả đệ tử thân tín Điều Cao Điều Bách Cũng không biết Ông giả cười một chút tiếp tục nói <cười> Vậy thì ông già ta Sẽ đặt cho thầy cho bọn họ Một dấu chấm hết Coi như đồng thích Trấn đã chết Quyên bất quỳ chưa kịp nói xong Đã nghe thấy ngoài cổng truyền đến tiếng xôn xôn sao sao Sau đó Có mấy người xô đẩy lôi kéo nhau bước vào Quản áo ai nấy Đều rách bươm sơ sát Người gác cổng của quyên bất quỳ còn bị đánh cho, màu mũi chảy tí tách. Nhìn thấy ngô miễn và quy bất quý, người gác cổng khóc nức nở, nói với hai người họ, Lão ra à? Ngài phải làm chủ cho bọn ta. Người này tự xưng là quản gia của triệu vương phủ. Chẳng nói chẳng rằng, đã xông vào phủ. Tiểu nhân trận lại thì người này không hai lời, liên vào miệng tiểu nhân. Ngài xem, đánh chảy cả máu mũi đây này. Lâu này, Quản gia của triệu vương phủ Mà người các cổng nói đến Cũng khẩn trương đến mức mặt đỏ lên Lơn tiếng hồ lên với ngô miễn quý bất quý Tiểu nhân cung vị Không còn cách nào nữa Nói cả mòi mồm rồi Mà hắn không cho tiểu nhân vào Thật sự là đã xảy ra chuyện lớn rồi Hòa thọ trưởng công chúa Vừa rồi đột nhiên ngất xỉu Hiện tại đã không còn thờ Triệu vương điện hạ sai tiểu nhân Đến cầu cứu Sao người không cưỡi ngỡ vào phủ Ngồi bên quát một câu Vào mặt quản gia của triệu vương phủ Ý cũng không còn bụng giả kiêng rẻ gì nữa Trực tiếp thi truyền đồn pháp ngũ hành Bên mất trước mặt mọi người Nghe tin triệu văn quân ngất xỉu Quy bất quỷ cung hoàng sợ trong lòng Thầy ngồi bên nhanh chóng đi tới triệu vương phủ trước Ông giả mới thở vào nhẹ nhõm Sau khi ra lệnh cho người các cổng tiến quản gia của triệu vương phủ Rời khỏi phủ đệ Quỷ bất quỷ công thi trên đồn pháp biến mất Trước mặt đám người Khi quỷ bất quý đến triệu vương phủ Liền trông thấy níu nhì ní triệu văn quân Sang mặt tái nhật Nằm trên giường Lâu này không không quan tâm nam nữ thụ thụ Bất thân gì nữa Triệu vương triệu nguyên hảo Và vương phi lo lắng đứng một bên Ngồi bên đến trước một bước Đang canh giữ bên giường Nhìn một lượt từ trên xuống dưới Vị thế tử đời trước của mình Vừa rồi ngô miễn Chính là từ hư không xuất hiện như thế Lúc đại Quy Bất Quỳ đột nhiên xuất hiện Triều Vương và Vương Phi lập tức Điêu lấy ống tay áo ông giả Cất giọng khẩn khoản Lào tiên trường à Xin hãy cứu đứa nhỏ văn quân này Buổi sáng còn khá tốt Vừa rồi đột nhiên ngã xuống hôn mê Hơi thở cũng mất rồi Ngài xem cho con bé đi Nhất định phải cứu lấy nó Quy Bất Quỳ nói vài câu khách giáo Rồi đi đến bên cạnh ngô miễn Ông giả kiểm tra tình trạng Của hòa thọ trưởng công chúa Cuối cùng cao chặt đầu mày Nằm nhặt tóc bà quay lại nhìn ông già Chỉ thốt ra một chữ Nói Quý bất quý nhăn mặt nhú mày nói Vừa rồi Có người muốn lấy mạng văn quân tiểu thư Cùng mày ba hồn bảy phách Vẫn còn đủ Chỉ là Hồn phách lại bị thương Ngồi bên thái quý bất quý nói ra Điều ông già không muốn nói Sau đó, ngoạc ngoạc ngón tay về phía ông giả. Quyền bất quỳ hiểu ý nam nhân tóc bạc. Lập tức, lời viện tụ linh thạch kia ra. Đặt xuống bên gối văn quân tiểu thư. Bỏ lát sau, triệu văn quân đột nhiên mở mắt. Nàng có chút mất tự nhiên, mà nhìn ngô miễn ngồi trước mặt mình. Đôi gò má, thoáng chốc ứng đỏ. nó về ngô miễn, chẳng đến từ lúc nào. Lúc này, mọi người trong phòng coi như có thể thở vào. Quy Bất Quỳ lên tiếng hỏi Triệu Vương Và Vương Phi ở phía sau Điện Hạ Lúc hoa thọ trưởng công chúa ngất xỉu Còn những ai ở đó Có người ngoài nào hay không Lâu này Một công đứa phía sau Triệu Nguyên Hảo Rụt rè đứng lên Nhìn qua trưởng công chúa đã mở mắt tỉnh dậy Nói với Quy Bất Quỳ Lúc đón đồ tì Cùng trưởng công chúa Điện Hạ Ở trong hoa viên dài sâu Lúc vừa đi đến bên cạnh hồ nước Điện hạ chỉ mới liếc nhìn cái bóng của mình dưới nước Thì đã ngất đi cái bóng dưới nước Quy bất quy khẽ cao mày Liếc nhìn tiểu công nữ Lại hỏi Người có nhìn thấy cái bóng đó Trông như thế nào không cái bóng trông như thế nào á Công nữ lắc đầu Tiếp tục nói lúc đòn đồ tì đều rất sợ hãi An nguy của trưởng công chúa Mới là quan trọng nhất Bọn ta đều bận rộn chăm sóc trường công chúa Chuyện chỉ xảy ra trong ngay mắt Ai mà nhìn rõ cho được Bọn đô tì Nói điều vậy Nghĩa là con có cung nữ khác à Quyên bất quý cổ quái Cười một chút tiếp tục nói Gọi tất cả những người có mặt lúc đó tới đây Ông già ta có chuyện muốn hỏi Triều vương vội vàng Sai người triệu tập các công nữ Và thai giám đã đi cùng trưởng công chúa Lúc đó đến đây Ban vương lạnh xong, hắn gửi định nọt, nói với quý bất quý. À, Lão tiên trưởng à, ngài muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi trực tiếp văn quân là được. Nếu như trong nước có cái bóng, con bé hẳn là nhìn thấy rõ ràng nhất chứ. Thật là như vậy sao? Quý bất quý cười khả khả một tiếng, quay sang triệu văn quân, vẫn đang chăm chú nhìn ngô miễn nói. Hòa thọ trưởng công chúa Điện Hạ. Bà họ nói sau khi điện hạn nhìn thấy cái bóng phản chiếu dưới nước Thì ngất xỉu Ông già ta điều chuyện hỏi một câu Người đã nhìn thấy cái gì dưới nước Cây bóng dưới nước Văn quân tiểu thư cao mày Sau đó nói với tiểu nhà hoàn hầu cận bên cạnh Như Nguyệt Làm sao mà ta lại ngất xỉu vậy Sao ta không nhớ ra Ta đưa mình đang cùng các người đi rào trong hoa viên Nói là muốn đi ngắm cá Sau đó thế nào Sao lại không nhớ rõ nhỉ Làm sao ta trở về được Tại sao lại nằm trên giường Triệu văn quân lên tiếng Rốt cuộc cũng rời mắt khỏi ngô miễn Về mặt đầy bối rối hoài nghi Vẫn đang cố gắng nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra Lúc đại ngô miết đột nhiên quay đầu đi về phía nhạc phủ tương lai nói Triệu vương Nếu quần chuông ngất xỉu Thì ly ra người phải gọi đại phu ngay mới phải chứ Ai bảo người đến tìm bọn ta hi vọng người có thể gọi một tiếng lão Thái Sơn được người gọi một tiếng điện hạ cũng không được sao thần tiên đúng là ghê gớm trưởnguyênảo để mặt y là thần tiên cố gắng thuyết phục bản thân không so đó chút việc nhỏ đường trên bản hắn vận hiện ra vẻ không vui lập tức trả lời ngô miễn là đại phu trong Vương phủ nói Văn Quân mắc chứng du hồn Hà không có cách nào chữa chỉ cho nên bồn vương Mời mời mấy vị tiên trưởng đến Lâu này Đám công nữ và thai giám Vừa cùng công chúa đi dạo hoa viên Đã được đưa vào Vô gì triệu vương Muốn tìm một phòng khác cho quy bất quy thẩm vấn Nếu ông già nhất quyết muốn hỏi chuyện những người này trước mặt trưởng công chúa Vẫn là câu nói đó Thần tiên đúng là ghê gớm Thế là bốn công nữ Và hai thai giám Được dẫn vào phòng của triệu văn quân Quyên Bất Quỳ đào mắt nhìn qua một lượt rồi nói. Và rồi lúc trưởng công chúa Điện Hạ ngất xỉu. Các người có nhìn thấy điều gì bất thường không? Nếu có ai phát hiện, trưởng vương Điện Hạ sẽ ban thưởng Nghe Quyên Bất quý nhắc đến mình, trưởng Quyên Hạ vội vàng phụ hỏa. Nếu các người nhìn thấy có gì bất thường thì cứ nói ra. Nếu liên quan đến việc văn quân ngất xỉu, Bồn Vương sẽ thưởng cho các người 50 lượng vàng, Mấy công nữ và Thái dám do dự Người nhìn ta Ta nhìn người Nhưng không ai nói gì đầu lúc triệu vương cho là không có kết quả Đang định cho bọn họ lui ra ngoài Một tiểu công nữ khoảng 13-14 tuổi Đột nhiên tiến lên một bước Đo với triệu vương Điện hả Nô tình điện thấy Có mấy thứ không bình thường Trước đó còn tưởng là hoa mắt Nếu bây giờ lóc tiên trường nói như vậy Thì hình như là thật đấy Đồ tì thấy Một khuôn mặt người chết Ở dưới nước Nói đến đây Tiểu cung nữ đột nhiên sợ sệt Nhìn triệu văn quân Ngập miệng lại không dám nói tiếp nữa Quý bất quý trở mãi cuối cùng Cũng đợi được điều mình muốn nghe Ông ra cười khả khả nói tiếp Nói do một chút Không cần kiêng kỵ Chỉ quên hào nghe thế Cũng hiểu tiểu nha đầu này Có thể đã nhìn thấy thứ gì đó Liên quan đến con gái mình Cho nên triệu vương Cũng theo lời quy bất quy mà nói Nghe lời lão tiên trưởng Người nhìn thấy cây gì Cứ nói hết ra Bồn vương không trách người Chỉ cần có liên quan đến trưởng công chúa Bồn vương sẽ thưởng người 100 lượng vàng Tiểu công nữ lúc này mây dám tiếp tục nói Lúc đó mấy người như nguyệt tỷ tỷ Đang nói chuyện với trưởng công chúa Điện Hạ Trên cò ta nhìn rõ cây bóng của trưởng công chúa phản chiếu dưới nước Thân hình thì vẫn là điện hạ Nhưng đầu lại là của người chết Đa mục đát một nửa Còn nhìn thấy cả xương cốt Lục đòn nổ tỉ bị dọa sợ Muốn dẫn trưởng công chúa rời khỏi nơi đó Nhưng điện hạ lại như là Bị người nào đó gọi tên Lúc trưởng công chúa quay đầu đáp lại Nhìn thấy cây bóng dưới nước Thì ngã ngục xuống đất bất tỉnh nhân sự Còn nhớ ra rồi Lúc này, triệu văn quân cũng đột nhiên lên tiếng Vẻ mặt nàng đầy kinh hãi Nói với cha mình Trong hồ có quỷ Nó gọi tên con Lúc con quay lại trả lời Thì thấy ở dưới nước Có người muốn kéo con xuống Sau đó lại có người gọi tên con Rồi con không biết gì nữa Có người muốn kéo trưởng công chúa xuống nước Sau đó Lại có người gọi tên trưởng công chúa Điện hạ mới ngất đi Quy Bất Quỳ lầm bẩm mấy câu Rồi quay sang nói với Triệu Nguyên Hảo Điện hạ Ông già ta đã hiểu rõ tương đối rồi Cho bọn họ lui xuống đi Nhìn dáng vẻ ông Dung bình tĩnh Của Quy Bất Quỳ Triệu vườn biết rõ Trong mắt vị lão thần tiên này Không có chuyện gì có thể coi là to tát Vườn già thưởng cho tiểu cung nữ vừa rồi 100 lượng vàng Sau đó cho đám cung nữ Thái giám Và những người không liên quan khác Lùi hết đi Để khi chỉ còn lại mình và Vương Phi Triều Vương mới thấp giọng nói Lão tiên trưởng à Liệu có phải có người đang làm phép Yểm hại văn quân không Ngài tìm ra kẻ này Bộ vương phải băm vầm hắn ra Có người muốn hại trưởng công chúa Nhưng trưởng công chúa Phúc phần lớn lao Trong phủ có cao thủ Đã cứu con bé Quyên bất quý cười một chút Nói tiếp Có người bày trận pháp dưới nước Muốn thù hồn phách của trưởng công chúa May mà con người thứ hai Kịp thời kêu lên Xui đuổi kẻ gây họa cho trưởng công chúa Ý của Lão Tiên Trường là Trong phủ của ta có cao nhân tầm cỡ như Lão Tiên Trường sao Triệu vương chấp chớp mắt Trong lòng nhanh chóng điểm danh một lượt Đến người trong vương phủ Điều vẫn không ghi ra được là ai Đã cứu con gái mình Nhất định có Quyên bất quý cười khả khả một tiếng Cố với triệu vương Đi đến bên giường triệu văn quân Lại cười tùm tìm Chỉ vào tụ linh thạch nói Điện hạ Từ nay về sau trưởng công chúa Luôn phải đeo viên đá này bên mình Người tìm một sợi dây chuyền vàng khảm nó vào Bất kể thế nào cô không được tháo xuống Tuy triệu nguyên hảo Không rõ lai lịch của viên đá này Nhưng trong lòng biết nó Rất có thể là một bảo bối gì đó tôi gọi quản ra đến theo lời quy bất quy là một sợi dây chuyền vàngảm viên đá vào Triệu Văn Quân đeo lên từ này ngồi bất ch mở miệng đón Triều Vương cảm ơn gặp đại phù trong phủ nhà ngươi một lúc sau mọi người trung niên bập mạp được quản ra dẫn đường đi từ bên ngoài vào quản ra giới thiệu gam mập mạp này là đài phu mà Vương phủ đưa từ Kim Lăng theo đến kinh thành đến làn nhạc thượng. Năm đó, thời điểm Triệu Văn Quân ra đời, gã là danh y nổi tiếng ở thành Kim Lăng, sau này được Triệu Vương bỏ ra rất nhiều tiền tài, mời về vương phủ làm đại phu. Lần này nếu không có nhạc đại phu, nó không chừng đã xảy ra chuyện lớn. Ngô Miễn và Quý Bất Quỳ, nhìn thấy nhạc thượng, trên mặt cả hai đều xuất hiện cười đầy cổ quái, mà nhạc đại phu lại có phần bối rối. Ông già ta đã từng gặp ngươi." Quỷ bất quý cười khà khà, tiếp tục nói với Nhạc Thượng, "Là lúc ở trên biển nhỉ. Nếu ông già tan nhớ không lầm thì năm đó ra khỏi vùng biển ấy, chính là ngươi đã chèo thuyền dẫn đường sao nào? Tên của ngươi có có trong danh sách kia hả?" Nhạc Thượng cười khổ một tiếng đáp, <cười> đông là không thể giấu được pháp nhãn của Quỷ lão tiên sinh." Vô cho rằng ta biến thành dáng vẻ này Ngài sẽ không nhận ra ta Không ngờ chỉ mới gặp mặt một lần Lại đã lâu như vậy Mà ngài vẫn còn nhớ đến một tiểu nhân vật như ta Lâu này ngồi bên liếc nhìn nhạc đại phu Nói Là người gọi nàng về Đúng không? Cô phải nói là trưởng công chúa Điện Hạ may mắn Ta có trồng ba cây cúc dược liệu Ở trong vườn Lộng đó đang đỉnh qua đó chăm bón tươi nước Kết quả lại phát hiện có kẻ to gan Dám iểm hại văn quân tiểu thư Nhạc thượng nói đến đây Về mặt lộ ra chút kỳ quái Ngừng một chút rồi lại nói tiếp Ta trông văn quân tiểu thư từ nhỏ lớn lên Không thể nhìn nàng bị người ta ám hại Mới nhìn không được dọa chạy kẻ ác Nói đến đây Về mặt nhạc thượng trở nên bối rối Gà thở dài một tiếng tiếp tục nói À, Bộ di ta còn hy vọng Có thể giấu được hai vị Không ngờ cuối cùng vẫn bị các vị nhận ra Có thể để mặt vừa rồi Ta gọi hồn phách văn quân tiểu thư quay về Mà thả ta rời khỏi đây được không Ta cũng là người có tên trong danh sách kia Danh sách gì Ta không biết danh sách gì hết Chưa đợi nhạc đại phu nói xong Ngồi bên ta lên tiếng ngắt lời Lúc đại quý bất quý cũng cười tùm tìm Tiếp lời nam nhân tóc bạc Trong danh sách Có bao nhiêu cách tên Ai có thể nhớ được nhiều như thế chứ Bé con à Để tình người vừa cứu được hòa thọ trưởng công chúa Để ông già ta Ghi cách xóa tên người Quỳ bất quy vừa dứt lời Nhà thượng đắc quỳ xuống đất Hành đại lễ với hai người Để thể hiện thành ý của mình Gà chủ động nói ra lai lịch của mình Ngay trước mặt triệu vương Nói ra thì Nhạc thượng có tên trong sát lệnh. Cũng không phải vì đã phạm phải tội ác tay trời gì. Chỉ là trong một lần ăn tết, nhạc đại phu uống quá chén. Sau khi say mềm, đã lơ tay phóng hỏa, thiêu cháy ba con thuyền. Trên thuyền có chứa những phương thuật độc bản, nằm đó tử phúc mang ra biển. Nhạc thượng tỉnh rượu, bên mình đang gây ra đại hỏa. Bồi vàng nhân lúc hỗn loạn lái thuyền trốn đi. Vừa là muốn chờ qua mấy ngày cho tử phúc ngồi bớt cơn giận. Lại nhờ một số phương sĩ xưa này Có quan hệ tốt Nói giúp vài lời Có lẽ sẽ khiến đại phương sư bất giận Bản thân còn có cơ hội trở về Điều không ngờ tới Là khi phương sĩ được nhạc thượng nhờ cậy tìm đến Người kia lại trực tiếp Bày ra sát lệnh cho gã xem liền thích ở cuối danh sách Đã có thêm tên nhạc thượng Vì phương sĩ kia Để lại một câu Chúng ta cũng không thần đến thế Lần này coi như bỏ qua Người có bị những người khác bắt được Cũng đừng khai ra ta Thay tai họa không thể cứu vãn Nhàng thượng chỉ có thể bắt đầu chạy trốn Nhưng gà vẫn không từ bỏ ý định Quay trở lại Là môn hạ của tử phúc Gà tìm trăm phương ngàn kế thăm dò đường hồn phách Cơ tố tố Năm đó Được đại phương sư che trở Đã chuyển thế Làm con gái của Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hảo Nhàng thượng lập tức tìm mọi cách Để có thể tiến vào Kim Lăng Vương Phủ Trở thành đại phù cho gia đình Triệu Nguyên Hảo Có thể nói Nhạc Thượng đã chứng kiến Triệu Văn Quân từng ngày lớn lên Về sau Cũng cùng mẹ con Vương Phi về Kinh Ngần ấy năm qua Gã ẩn áo trong Vương Phủ của Triệu Nguyên Hảo sau lại biết được mối quan hệ dây dưa phức tạp Giữa Văn Quân Tiểu Thư Với mấy người ngô miễn quê bất quý Nhạc Thượng càng quyết tâm ở lại đây Nằm đèn tóc bạc kia chính là người Mà ngay cả đại phương sư tử phúc Cũng phải nhìn bằng con mắt khác Một khi nắm bắt được cơ duyên nào đó nó không chừng Mình sẽ có cơ hội quay về bên cạnh đại phương sư Nhà thượng có trồng vài cây cúc dược liệu Trong hoa viên Hôm nay lúc đi tới cây Gác đột nhiên phát hiện Một luồng khí tức âm lãnh Từ trong hồ nước phả ra Khi nhìn sang bên đó Thì thấy trưởng công chúa Đang dẫn theo mấy cung nữ Thái giám Chơi đùa bên hồ nước Lúc này Triệu Văn Quân đã ngã xuống đất Trong hồ nước xuất hiện Một lượng sức mạnh muốn kéo hồn phách Của trưởng công chúa xuống dưới Khi đó Đạc Thượng Không có thời gian suy nghĩ nhiều Trực tiếp thi trên thuật pháp Kéo lại hồn phách đã rời ra của Triệu Văn Quân lúc ra tay gã Có thể cảm nhận được Thuật pháp của đối thủ không hề yếu Có điều kẻ kết bất ngờ bị phá ngang thuật pháp Thì cùng hoàng sợ Nghe đến ở thành biển lương Còn có hai người mình không thể chọc vào Tưởng rằng hai người kia đã bày trận pháp gì đó Bên người Triệu Văn Quân để phòng bọn họ xuất hiện liền vội vàng chạy trốn Sau đó nhà thượng quay về Và như không có chuyện gì xảy ra Đời Triệu Vương gọi mình đến Chuẩn đoán nguyên nhân Triệu Văn Quân Đột nhiên ngất xỉu Lục ấy gã Đang đi ra hồn phách của trưởng công chúa bị thương Nhưng cái này không nằm trong khả năng của mình Lập tức nói rằng Văn quân tiểu thư Bị chứng du hồn Trưởng Nguyên Hảo mời mời ngô miễn quý bất quý đến Trưởng Nguyên Hảo nghe xong câu chuyện của nhạc thượng Trong lòng chấn động không thôi Không ngờ đại phu trong vương phụ của mình Lại có số má đến thế Gà thêm mà lại Là đệ tử của đại phương sư tử phúc trong truyền thuyết Chỉ có điều nhạc đại phu Hình như đã đắc tội Vì đại phương sư kia Không biết dựa vào mặt mũi triệu vương của mình Có thể nói hộ nhạc thượng mấy câu bên đi tội lỗi này được không Ngô miễn và quý bất quy liếc mắt nhìn nhau Nam nhân tóc bạc hiếm thấy một lần Chủ động hỏi Người trong hồn nước Đã thi truyền thuật pháp phương sĩ sao À đúng vậy Chính là phép nhiếp hồn Do đại phương sư truyền thủ Sau khi bị ta phá ngang Người nọ liền chạy trốn Đồn pháp cũng là pháp môn của phương sĩ Nàng thường đòi ra mà lông mày cũng nhíu lại Do dự một lát Gà tiếp tục nói Ta trông nằm văn quân tiểu thư lớn lên Một đứa trẻ cửa lớn không qua Cửa sau không lại như nàng Làm sao lại chọc phải kẻ thù như vậy chứ Trong khi nói Nàng thường cố ý vô tình Liếc nhìn hai người ngô miễn quy bất quy Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng Là vì hai người các ngươi đúng không Chuyện của các ngươi tốt nhất Từ mình giải quyết Đừng để liên lụy đến con bé Triệu Văn Quân này Không có người sống nào Dám trêu chọc nàng Ngồi bên đó một câu Quay đầu lại Lướt nhìn Triệu Văn Quân Đang lơ mơ buồn ngủ Hồn phách của tiểu cô nương này Vẫn đã có tổn thương Vừa rồi lại bị kẻ ác Cô kéo hồn phách ra khỏi cơ thể Khiến vết thương càng thêm nặng Hòa thọ trưởng công chúa Không căng được tinh thần quá lâu Nếu không phải thay ngô miễn còn ở bên cạnh Nàng cố gắng làm bình tỉnh táo Thì đang ngủ từ lâu rồi Nhìn thấy triệu văn quân Đã không thể mở nổi mắt Quy bất quy cười khả khả nói Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi Đừng chỉ hoãn trưởng công chúa Điện Hạ nghỉ ngơi Nói rồi Mấy người bọn họ rời khỏi phòng Của triệu văn quân Trưởng công chúa tuy không muốn rời sang ngô miễn Nếu công ngại giữ lại y Chỉ có thể lưu luyến Nhìn bọn họ rời đi Sau khi ra đến đỉnh hóng gió bên ngoài Triệu vườn nói với Ngô Miễn Con rẻ Tuy người và văn quân chưa thành thân Nhưng hồn ước của các ngươi Là do thiên tử chỉ định Điều này không thể thay đổi được Hôm nay thê tử tương lai của người Phải chịu khổ như vậy E rằng người cũng không thoát khỏi liên can Chuyện này bất kể là như thế nào Thì người cũng phải cho bồn vương Một lời giải thích Không thể để văn quân lại gặp nguy hiểm như thế được Nếu là người bình thường vì chuyện của mình khiến nhà vợ bị liên lụy, nhật đình sẽ cảm thấy lo sợ. Nhưng Ngô Miễn chưa bao giờ là người bình thường. Y tròn trăng mắt, điên đạt phụ tương lai nói: "Vợ rồi ta đã nói, sẽ không có người sống đến chiêu chọc nàng nữa." Mà câu này nói ra, cùng với ánh mắt đặc trưng của Ngô Miễn, trưởng nguyên hảo thêm mà kinh hãi vô thức, lùi về sau vài bước. Ám lực đến từ vị con rể tương lai này Triệu vương không thể cản nổi Thế là Chỉ đành nói hai câu lấy lệ Vậy ta sẽ chờ xem Con rể tìm ra người Muốn bắt hồn phách của văn quân Cho lúc cha vợ Và con rể bên này nhìn nhau không vừa mắt Thì tại cửa hàng Nam Sơn Đường Ở phía tây thành Biển Lương Có một bóng người xuất hiện Trong xương phòng ở hậu viện Người này vừa xuất hiện Đó với thiếu chủ phó khương Của Nam Sơn Đường Đang ngồi trên ghế thường trà Ta thất thủ rồi Phó sư đệ Người nhanh chóng thu xếp cho ta rời khỏi thành biện lương Bây giờ ta không dám tự mình rời khỏi thành Một khi bị ngô miễn quý bất quy phát hiện Ta nhất định phải chết Chú sư huynh Đang yên đang lạnh Tại sao người lại dính dáng đến ngô miễn quý bất quý Phó khường nhìn người trung điên Toàn thân ướt súng trước mặt Khai mỉm cười tiếp tục nói Sư huynh ướt súng thế này Không phải là lúc đi tám quên Cải quần áo đây chứ Vừa rồi ta Xuyên nữa đã làm được chuyện lớn Sắp báo được thù cho sư tôn Đáng tiếc để lúc sắp bắt được Hồn phách của triệu văn quân Dùng đàn ta uy hiếp ngô miễn quý bất quy Người họ chu này Chính là người vừa rồi Một bắt hồn triệu văn quân trong hồ nước Hắn kể lại kế hoạch cho Phó sư đề của mình nghe Nghe về sư huynh này nói xong Phò Khương cười nhẹ một tiếng, nói Sư Huynh thật là can đảm Chuyện đầu thai kiếp sau của người Cứ giao cho ta Chú Sư Huynh còn chưa kịp phản ứng lại lồng ngực đột nhiên lạnh buốt Một môi kiếm loang loáng ánh sáng lạnh Từ ngực hắn chui ra Chu Sư Huynh Dùng chút sức lực cuối cùng Quay đầu nhìn lại Chẳng thấy một người ao đen từ lúc nào Đã lặng lặng xuất hiện ở phía sau Chương kiếm trong tay đâm xuyên vào tim hắn Gần như không có chút giãi ruộng nào Chú sư huynh đã ngã xuống đất Đất hơi bỏ mạng Phò Khương liếc nhìn người ao đen Nói theo hủy thi thể tên phế vật này đi Không được để lại dấu vết Trong khi nói Sắc mặt vị chủ nhân của Nam Sơn Đường Trở nên tái nhật Liếc nhìn Chu sư huynh để lúc chết Vẫn không biết mình đã làm sai điều gì Phò Khương nói một câu cuối cùng Người đã dẫn lửa Lên người to Trước mặt phó khương Người ao đen dùng phép khống hỏa Thiều trách thi thể chú sư huynh thành cho Sau đó Lại thu dọn đống cho tàn Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi Người ao đen mới nói với phó khương Nghe người dưới bẩm báo Cao Điều Bách đã trở về Có phải nên đi nói chuyện với gã không Khoan vội đã Để gã sống thoải mái Thêm vài ngày nữa đi Phó khương Nên vị trí Chu sư huynh vừa ngã xuống đất Hơi dừng một chút Rồi tiếp tục nói với người ao đen Người chuyển đạt di mệnh của sư tôn Với những người khác Hòa thọ trưởng công chúa Là người được đại phương sư tử phúc che chở Không được làm tổn hại đến nàng Trên đời này Có quá nhiều người khôn vặt Ta không sợ người thông minh Chỉ sợ những kẻ ngu ngốc Tự cho mình là thông minh Nói đến đây Phò Khường quay lại Nhìn hình phan chiếu của mình Ở trong gương đồng Một lúc sau Hắn tiếp tục đó với người ao đen có tin tức gì về hai vị đại Phương sư Quảng nhân và Hòa Sơn không người out đen trả lời bọn họ dường như đang chốn tránh chúng ta hiện tại pháp khí sư Tônn để lại lúc sinh thời đều ở trong tay hai người đó để bọn họ tiếp tục chôn tránh thì mọi chuyện có chút Rắc rối đây ngay được thầy cho Quảng nhân tranh né mình trên mặt phokhương ngược lại xuất hiện ý cười Hàng lại lần nữa nó với người áo đen hai vị đại phương sư kia liệu có thể trốn được bao lâu để tìm đệ tử của đạiương sư Hòa Sơn nhờ người đó chuyển món quàn này đề tay hai vị đại phương sư khoa Hương vừa nói vừa lấy trongăn tủ bên cạnh ra một hộp gấm nhỏ ăn bảo hộp ngấm ra đỉn l lớpp mỏng bên trong sau đó mỉm cười đóng hộp lại thuận tay đưa cho người áo đen Nhưng người nó cẩn thận cất đi Hắn mới cười tùng tìm nói Chuẩn bị nganh đón Hai vị đại phương sư đi Cùng lúc đó Ngồi miễn quý bất quý Cũng gọi bách vô cầu và nhóc nhầm tam Đến triệu vương phủ Bọn người bọn họ tạm thời ở lại trong vương phủ Chỉ cần một ngày chưa tìm được Người muốn bắt hồn triệu văn quân Bọn họ không thể rời đi Chỉ là điều này vừa lúc Đụng ý hòa thọ trưởng công chúa Chỉ cần nàng tỉnh táo rảnh răng Là liền tìm cớ ra ngoài đi dạo Còn là người mù Cũng có thể nhìn ra tâm tư Của văn quân tiểu thư Đều hướng về ngô miễn Đôi trẻ sớm muộn gì Cũng là người một nhà Còn nói ra cũng không sao Vào buổi tối Ngày triệu văn quân bị tấn công Ngô miễn quý bất quý Cùng với hai con yêu quái Ngồi ở sảnh bên trong triệu vương phủ Xùy đoán xem Ai mà lại to gan dám gây phiền toái cho hòa thọ trưởng công chúa Dù sao kiếp trước đại phương sư tử phúc Đã che chở cho nặng Một khi văn quân tiểu thư xảy ra chuyện Đại phương sư cũng không tha cho kẻ nọ Ông đây cam đoan là Đồng thích chấn không sai được Bách vô cầu cho rằng Đồng thích chấn giả chết Tiếp tục nói Cái tên rẻ Dẹo sư ra không phải nói Đã nhìn thấy đồng thích chấn sao Hán nhất định là giả chết Khiến chúng ta đều cho rằng Hán chết rồi Sau đó lại đến nhiếp hồn Niễu Ni Uy hiếp chúng ta Ông già cha nói xem Nếu bây giờ họ đồng kia Mang theo hồn phách của Niễu Ni tìm đến Muốn ông giả cha chết Nếu không sẽ làm cho hồn phách tan thành mây khói Cha nói cha Có chết hay không còn trai ngốc cả May bà người không phải đồng thích chân Quy bất quy cười khổ một tiếng Nói tiếp Nếu thật sự như vậy Ông già ta có thể không chết vẫn tốt hơn Dù sao cũng có thể Nghi cách cứu níu nhi Ông già ta vẫn nên còn sống Mà để cứu người Nói đến đây Thầy Bạch Vô Cầu phòng mang trận mắt Muốn nói nữa Quyên Bất quy vội vàng nói tiếp Theo ông giả ta thấy thì Cho dù đồng thức chấn không chết Chuyện này cũng chưa chắc là do hắn làm Tổn thương triệu văn quân có hậu quả gì Hắn là người rõ nhất Nếu muốn làm hại con bé Thì từ kiếp trước Hắn đã có thể Thần không biết quỷ không hay Mà xuống tay rồi Sẽ không trở đến bây giờ Xảy ra chuyện một cái Người bị nghi ngờ đầu tiên chính là mình Đồng thích chấn không ngu đàn như vậy đâu Nhà sân Bộ ta Cũng nói không phải đồng thích chấn Kẻ ra tay chính là Nam Sơn Đường Phó Khương Lâu này nhóc nhầm tan Đột nhiên nói một câu Nói xong câu này Thằng nhóc giống như an phải thứ gì khó tiêu Bắt đầu nhảy lói choi hưng phấn nói Chính là hắn không sai vào đâu được Chào trai à Một lát nữa hai chúng ta đi Nam Sơn Đường Giết cái thằng quắt con đó Chỉ cần hắn chết Nhiều gì sẽ an toàn Chỉ cần phó khương chết Người anh em lưu hỷ của người sẽ an toàn Quyền bất quy trực tiếp vạch trần tâm tư Của nhóc nhậm tan Ông giả cười khả khả nói tiếp Người cho rằng ông giả ta khỏi biết ý đồ lấy việc công làm việc tư của người hả Biên Nam Sơn Đường và Hiệu Buôn Tứ Thủy xung đột, liền muốn xả dẫn cho người anh em lưu hỷ của người chưa dậy Nhân xâm mà Ông giả ta cũng không tin là bé con Phó Khương kia làm Nói đến đây Quyên Bất Quỳ dừng một chút lấy hơi Tiếp tục nói Phó Khương này, đầu óc cơ trí không thua gì sư tôn của hắn Làm điều vậy đối với hắn Không có chỗ nào tốt cả Kiếm này níu nhi và hòa thọ trưởng công chúa Thường nhân không đấu với nhà quan Phó Khương không có lá gan này Thấy ý kiến của mình Và nhóc nhầm tam nói Đều bị quy bất quy bác bỏ Bánh vô cầu lập tức nhăn mày Nói với ông giả Không phải Đồng Thích Trấn Cũng không phải Phó Khương Vậy ông giả cha nói xem Rốt cuộc là ai Là một tên đệ tử mắt mù nào đó Của động Thích Trấn Lông đảnh ngô miễn vẫn luôn thở ơ ngồi một bên Đột nhiên lên tiếng Sau đó y vươn tay về phía quy bất quy nói Ông giả Lấy danh sách cao điều bách Đưa cho ông ra đây Ngồi bên đói đúng với suy nghĩ của quy bất quy Nhưng nhìn thấy trên mặt nam nhân tóc bạc Đã lộ ra chút sát khí Ông già không dám dễ dàng Đưa danh sách cho y Lập tức cười nịnh nọt Nói với ngô miễn Hà hà Người muốn cái đó làm gì Mới từ trong đó tìm ra kẻ mắt mù kia sao Tìm từng người một Ta không có thời gian Ngồi bên liếc nhìn quy bất quy một cái nói tiếp Giết tất cả người trong danh sách Người kia hiển nhiên Trốn không thoát Đúng Giết hết để tử qua đồng Thích Trấn Không chờ một ai Giết phó khương đầu tiên Nhọc nhầm tam cũng hòa theo Kêu gào nhạc sĩ Bạch vô cổng nghe nói sắp đi giết người Cũng rất hào hứng Cô với nhóc nhầm tan làm âm lên Ngay lúc quý bất quý Cười khổ một thiết phục bọn họ bàn bạc kỹ hơn cây đã Quản gia của vương phủ Đi tới sành bên Cành định nọt nói với mấy vị lão thần tiên à Mấy vị lão thần tiên à Bên ngoài có người đưa đến Một cái hộp Nói là bạn của các vị nhờ đưa tới Đồ ta đã mang tới đây Trong khi nói Một người hầu cường trắng đưa sau quản ra bưng một hộp gỗ nhỏ đến bàn đối diện ngô miễn quy bất quy Sau đó, hai người hành lễ rời khỏi sành bên. Bạch vô cầu tò mò đứng dậy mở hộp gỗ ra. Chỉ thế bên trong là cho tàn màu xám trắng đầy lưng hộp. Đây là cây gì? Bạch vô cầu tưởng là cái gì ăn được. Liên dùng hành con tay bốc một nắm đưa lên miệng sau đó lập tức phun ra. Vừa đắng vừa chát Ông đây còn tưởng là bột củ sen Ông già Cái này là do đám bạn bè thôi nát nào của cha Đưa đến đây vậy Lúc Bạch Vô Cầu ăn bột Quỷ bất quy muốn ngăn cản Thì đắt chậm Ông già cười khổ một tiếng Bước tới xem xét cái hộp Tìm thấy một lá thư trong tường kép Trên đắp hộp gỗ Quỷ bất quy mở thư xem qua Sau đó nói với Bạch Vô Cầu còn trai ngốc cả Cứ coi đây là bột củ sen đi À cũng không khác lắm Nhưng mà ngươi nếm thử là được rồi Đừng có xem như cơm mà ăn nhá Lão bất tử Ngươi nói cái gì đây Cho nhân sân bọn ta xem trong thư vết cái gì Lông này nhóc nhậm tam lao tới Giật lên là thử từ trong tay quy bất quy Sau đó trực tiếp đọc to Gửi đến hai vị Đại tu sĩ ngô miễn quy bất quy Chù sinh trong phách của ta vô lễ Với hòa thọ trưởng công chúa Việc làm của người này Không liên quan đến bọn ta Hiện đã khiến người này hoá thành cho tàn Chút dần cho hòa thọ trưởng công chúa Cháu trai Bột củ sen có ngon không Bạch vô Cẩu Đi theo ngô miễn quỷ bất quỷ đã bao nhiêu năm Vẫn luôn tự hào Mình là yêu quái không ăn thịt người Lúc này đây Ngài nhóc nhậm tham nói thứ mình vừa ăn Chính là cho cốt Hắn lập tức nôn thốc nôn tháo Ở hết sạch bữa tối vợ ăn ở Triệu Vương phủ. Ngồi bên không chịu đựng mùi tanh chua trong phòng, nên Quỷ Bất Quỷ đi ra ngoài. Khi ra tới ngoài đình hóng gió, y điền thoáng qua ông già nói: "Cái hộp là ai đưa tới?" "Gì tới lùi chỉ có đồng thích trấn và phó hương." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng nói tiếp: "Nhưng như vậy vợ Văn Chứng Minh, chuyện niệm hồn không liên quan gì đến hai người bọn họ." Ngồi bên liếc nhìn ông giả một cái nói Đồng thích chấn và phó khương Một trước một sau Nói vậy tức là đồng thích chấn giả chết Đúng không Ông già ta không nói như vậy Ông giả ta không tin quảng nhân Dám dùng thủ cấp giả Chơi đùa tử phúc Quyên bất quỳ cổ quái cười một chút Lại lần nữa nói Siêu sư gia Gặp được đồng thích chấn Cũng quá trùng hợp Khéo như vậy Là có người nợ đêm hẹn gặp dưới cây đa trước cửa thôn Có người đang lập lỡ đánh lận con đen Đồng thích chân rốt cuộc chết thật hay chưa Chỉ có hai vị đại phương sư kia mới biết rõ Ta không tin hắn thật sự đã chết Ngồi bên vợ nói Vừa đứng dậy đi về phía phòng ngủ Mà triệu vương phủ sắp xếp cho mình Mở mây đi đường mây bước y đột nhiên nghĩ tới điều gì Xoay người nói với quý bất quý Phò Khương muốn làm gì Hắn thật sự là người kế thừa y bát của Đồng Thích Chấn. Bé con này thú vị lắm đây. Quy Bất quý cười khà khà rồi nói tiếp. <cười> Hiện tại xem ra, hắn đã tiếp quản những gì Đồng Thích Chấn để lại. Bây giờ bé con này đang trịa mũi nhọn vào lưu hì và tôn tiểu xuyên. Nói không chừng rất nhanh thôi, sẽ đến lượt chúng ta. Nghe được lời Quy Bất Quỳ nói. Ngồi bên không còn nghi vấn gì nữa Tiếp tục đi về phía phòng ngủ Nghĩa theo bóng dáng nam nhân tóc bạc Dần biến mất trong màn đêm Quý bất quý cười tùm tìm Tự nói một mình Đồng thích chấn Quảng nhân Lúc trước ở trong bất quy đồ Hai người ca ngơi suốt cuộc Đã đạt được thỏa thuận gì Trong lúc quý bất quý đang tự lầm bẩm Bách vô cầu ở phía sau gân cổ lên gạo Ông đây mà biết được là ai treo chọc Ông đây nhất định dọc xương xèo thịt hắn. Băm ra ăn hết. Dù sao hôm nay cũng phá giới rồi. Ăn thêm mấy người nữa cũng không sao. Nhọc nhậm tàm ở một bên đế vào phụ hỏa. Đúng vậy. Mà sương cốt cũng đừng để lãng phí. Mai thành bột pha nước uống. Cháu trai à. à Còn muốn nên Sơn bọn ta lấy một nắm cho pha nước cho ngươi uống trước không? Để ngươi nếm thử xem mặn nhạt thế nào. Nhọc nhậm Tam vừa giất lời ten thổ lỗ nhờ tới tình cảnh của mình, vừa nuốt một nắm cho cốt, lập tức quỳ xuống đất, nôn bữa thêm một trận. Quỳ bất quy điền hai con yêu quái, cười khà một tiếng rồi cùng đi theo Ngô Miễn về phòng ngủ. Ngô Miễn, Quỳ Bất Quy và hai con yêu quái ở lại Triệu Vương phủ hai ngày. Vừa gì từ hôm cho cốt kia được đưa đến, đội phường đã yếu thế sẽ không dám ra tay với Triệu Văn Quân thêm lần nữa. Tuy nhiên trong lòng nam nhân tóc bạc Cảm thấy không quá ổn thỏa Để vẫn tiếp tục ở lại Triệu Vương Phủ Sang đến ngày thứ ba Hoàng đen nghe tin bởi vì lão thần tiên đã hồi kinh Hiện đang ở trong Triệu Vương Phủ Chủ nhân thiên hạ Đại Tống lại hiểu sai ý Lập tức phai lễ bộ thường thư Tìm mấy vị lão thần tiên và Triệu Vương Bàn bạc chuyện đại hôn của Ngô Miễn Và hòa thọ trưởng công chúa Lúc trước không có tụ linh thạch Ngô Miễn chỉ có thể ở bên cạnh triệu văn quân Hiện tại đã có được bảo bối Có thể nuôi dưỡng hồn phách Quyền bất quý cũng không hiểu rõ tâm tư Của nam nhân tóc bạc này Ai biết hiện tại Y đang nghĩ cái gì Lê Bộ Thượng Thư truyền đặt ý chỉ của Hoàng đế Là muốn tổ chức hôn sự Càng sớm càng tốt Địch thân hắn sẽ làm chủ hôn Cho hai vị tân nhân Còn lộ ra tin tức đại sau khi đại hôn Xe sách phòng Ngô Miễn tiên trường Làm chân quốc phụ trách tiên quân Tiên quân thống lĩnh Tu sĩ trong thiên hạ Coi như là hoàng đế của tu sĩ Nhưng có vẻ như ngô miễn Không hài lòng với danh hiệu tiên quân này Tiên quân Đồng kỳ siêu là chân nhân Mà ta là tiên quân Từ khi nào mà ta xa đoạn Đến trên đỉnh đầu hắn vậy Lê Bộ Thượng Thư Xem đã biết tính tình của vị ngô miễn tiên trường này Cười nịnh nọt Tiếp tục nói à <cười> hà Tiên quân là bề hạ thay trời cao sách phong, trần Nhân không thể so sánh được. Trần quốc phụ thánh tiên quân ngồi xuống, ngang với thần Phật hiển thánh, bề hạ còn phải hành lễ với tiên quân ấy chư. Hoàng đế hành lễ với ta, hiếm là thật đây. Ngồi bên không mặn không nhạt nó một câu, khiến Lê Bộ Thượng thư có chút xấu hổ, không biết làm sao đi xuống. Bình thường nếu có người dám nói như vậy, nhẹ nhất Cũng phải sự phạt lưu đầy 3.000 năm Nhưng lời này Lại là lão thần tiên nói ra Nào có ai dám làm gì y Lúc này Trưởng Quyền Hảo đang xem ngày tốt Cao mày lên đến con dế tương lai của mình Hắn trả lại sách Ngày lành cho lễ bộ thượng thư Nói Lục trực bổn Vương và tiên trưởng Đã ấn định ngày tốt Là vào trăm ngày sau Từ giờ đến đó vẫn còn chút thời gian Hôn sự của tiểu nữ và tiên quân là chuyện lớn, không thể qua loa đại khái được. Ý của bổn vương là, vấn đề đợi đến ngày đã định đi, không để cho vương phủ có thêm thời gian chuẩn bị. Lê bộ thượng thư thấy Triệu vương cũng có ý này, chỉ có thể quay về phục mệnh, nhát lại những gì đã trao đổi. Cùng ngày hôm đó, lễ vật của hoàng đế và hoàng hậu lần lượt đưa đến. Lục trực thái tử đại hôn, Cũng không thấy triệu hàng ra vốn nhiều đến thế này Sau khi lễ vật của Hoàng đế được đưa đến Cả thành biển lương đều biết Thiên kim của triệu vương Hoa thọ trưởng công chúa Sắp gà cho ngô miễn Nghe nói hai người chưa thành thân Đã ở chung trong một tòa phủ đệ Thế là trên phố bắt đầu Nổi lên tin nộn Nói thần tiên sống cũng là người Cùng đến triệu vương phủ ở rể như ai Còn nói ngô miễn triệu văn quân Đã sớm ở bên nhau Hòa thọ trưởng công chúa còn đã mang thai mặc dù Ngô miễn không để ý chuyện này nhưng dù sao Triệu Văn Quần cũng là một cô nương để nàng nghe đường thì không tốt Thế là Ngô miễn quý bất quy và hai con yêu quái tạm thời rời khỏi Triệu Vương phủ Tuy nhiên trước khi rời đi ông già vẫn thiết kế vài trận pháp trong nhà chỉ cần ở đây có chút gió thổi cỏ lại bọn họ sẽ có thể lập tức thi chuyển đồn pháp ngũ hành chạy tới, Sau khi trở về phủ đệ của mình Ngày ngày vẫn có không ít dân chúng Nghe tin đồn Tìm tới chầu trực trước cổng Chờ xem vị thần tiên sống sắp cưới hòa thọ trưởng công chúa Trông được thế nào có có người trong nhà xảy ra chuyện rắc rối Đến cầu xin các vị thần tiên sống giúp đỡ Đã bị càm điều bách Ngăn cản đuổi về Thậm chí còn có một đám ngu dân Bắt đầu tụ tập trước cổng phủ đệ Thắp hương quỷ lạy vào bên trong Tiền viện môi sáng đều mở mịt hương khói lượn lở. Mà kể cao như Bách có cố gắng đuổi thế nào, những người này vẫn cứ ăn vả ở cửa không chịu đi. Nhất định phải đốt xong hương giấy, kể ra tâm nguyện của mình mới lưu luyến rời đi. Cuối cùng lúc bọn họ đốt vàng mã, khói bay vào sông cho Bách vô cầu, vừa ho khan, vừa cay xè chảy nước mắt. Tên thổ lỗ lập tức xong ra ngoài, đa đổ từng đóng cống phẩm đặt trước cửa, Rồi chửi ôm lên Cả người thắp hương bái Phật Thì đi chùa đi quán chứ Đến nhà bọn ta làm cái gì Cả người hóa vàng mã cho người sống Mất trù ẻo bọn ta chết sớm phải không hả Đèo cốt hết cho ông đây Còn không đi thì đừng trách ông đây Lấy phân rội các người nhá Nhìn thấy thần tiên sống chửi rủa Đàm ngu dân lúc này Mới chịu giải tán Thấy bọn họ bỏ chạy hết Bánh vô cầu mới hùng hùng hồ hồ Quay trở vào Lúc này cao như bách Mới sai mấy người gác cổng Dọn dẹp mọi thứ trước cửa Gà thì đuổi theo bách vô cầu Cười định nọt nói à Bệ hạ chậm đã Ta còn có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ Lão Cao Ông đây đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi Không được gọi ông đây là bệ hạ Chuyện xảy ra từ 8 kiếp trước rồi Người còn nhắc đến làm cây rẻ Bách vô cầu quay lại Liếc nhìn cao như bách Sau đó nói tiếp Muốn vay tiền Thì đi tìm ông giả Muốn biết kỹ viện gần đây có cô nương nào Mới tới ấy, Thì tìm nhậm lão tam Muốn tìm rắc rối Thì đến trước mặt chú của ông già lượn vài vòng Còn ai bắt nạt người Thì đến tìm ông đây là được Ông đây đánh chết bọn chúng Chút dặn cho người Không mượn tiền Cũng không đánh nhau Cao Như Bách cười một chút rồi nói tiếp Mấy ngày trước Quỳ lão tiên sinh có nói là Ba ngày sau Sẽ giúp ta trở thành thân thể trường sinh bất lão Hiện tại thì đã trôi qua ba ngày Làm niên gia ngại ấy Cũng không nhắc tới Ta muốn nhờ ngại nghe ngóng giúp ta Có phải là còn chờ đến sau Đại hôn của ngô biến tiên sinh hay không Có chuyện như vậy nữa hả Được rồi Bây giờ ông đây đi hỏi cho Mãi vô cầu gật gật đầu Sau đó gần cổ hét toang lên với quý bất quý Ở hậu viện Ông ra tra lại hứa hẹn cái gì nữa phải không? Có phải chàng đồng ý giúp Cam Như Bạch thân thể trưởng sinh bất lão không đây? Có hay không thì trà cung cho một lời chính xác đi chớ. Hết chương 295. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.